Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không phải là sự lạnh lùng Như ánh mắt của một con thú đã chết Chờ chờ không cảm xúc Dù anh chưa bao giờ đối xử tệ với cậu em này Nhưng sau bao nhiêu năm Nó vẫn chưa bao giờ cho anh một cái nhìn ấm áp Lạnh không anh hai Không không lạnh Em cũng không lạnh Phong này em Em đốn mặt như một con thú Em là một con thú Em chỉ làm hại người khác thôi Đúng không anh Em Lòng Hàn Dương bỗng thắt lại Cậu em đó vẫn nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn ấy Những lời nói thốt ra Nhẹ như một lần khói mỏng Xong lại có tác dụng xoa đi Trong lòng Hàn Dương Sự vấn nộ một cách lạ lùng Hàn lãnh phong Một cơn gió lạnh Một cái bóng Để rồi cái bóng ấy chợt một ngày hóa Thành ám ảnh gây đau khổ cho tất cả mọi người Dì Vỗ lâm mới bước vào phòng Gương mặt tiểu tụy Đôi mắt sưng húp vì khóc Đôi vai của dì rủ xuống Về kêu xa Nhưng chỗ cho sự nhợt nhà trên gương mặt Hàn dương xót xa Sao dì không đi nghỉ Dì mệt lắm rồi Dì không sao đâu con à Trên tay vỗ lâm là một chiếc khay Dù sao nó cũng là con của dì Dì đâu nỡ nhìn nó chết Tội lỗi Dù sao cũng đã gây ra rồi Bát cháo còn nóng, được đặt xuống cạnh lánh phong, giọng vỗ lâm run run vẫn còn đầy tức giận. Còn tưởng con như thế này mà là xong được sao, tổ lưới gây ra thì phải đứng dậy mà trục lỗi. Ăn, ăn mau rồi theo mẹ tới nhà Hà Doanh, con phải quỷ xuống trước mặt người ta. Người ta có đánh chết, con cũng mặc, con phải tạ lỗi với hai bác, nghe rõ chưa? Vâng, thưa mẹ. Lánh phong cầm lấy chiếc muống, múc từng ngụm cháo trong khi vỗ lâm không giản được, lại bật khóc. Vỗ nhẹ vai dì ăn ủi, Hàn Dương cũng hiểu rằng mọi lời xin lỗi đều là vô ích. Có nhiều thay đổi đã xảy ra, chỉ trong có một đêm. Sao con lại uống ly rượu đó? Nhìn đứa con ruột thịt ngồi lặng lẽ, Vỗ Lâm chuyên hỏi, hỏi mà không cần biết câu trả lời. Anh hai đáng lẽ phải uống ly rượu đó, phải không? Đôi mày lá liễu khẽ cong lên, con bà nó cũng biết suy nghĩ. Hơn 10 năm nay, Chẳng phải nó luôn là một cái bóng hay sao, không một lần nó lên điều gì đáng chú ý. Nó khiến bà như quên mất mình, đã có một đứa con trai. Không phải con uống ly rượu đó là vì anh hài chứ. Con không biết trong đó có gì. Thế mà mẹ tưởng, ít ra hơn 10 năm là anh em cổ nhau, còn đã xem Hàn Dương như người anh ruột và sẵn sàng hy sinh vì anh mình chứ. Nếu chuyện không phải là do lãnh phong gây ra, thì thế nào đây? Nhỏ Hàn chắc sẽ hỗn loạn hơn cả bây giờ Hàn ra thiết Chồng bà không có mặt mũi nhìn em gái Khi Lâm Hà Doanh Sắp là cô dâu của Văn Bảo cháu của ông Quan hệ tốt đẹp giữa hai họ Hàn Lâm Sẽ nhanh chóng thàn vỡ Hàn Dương chắc còn đau khổ hơn Lãnh Phong bây giờ Nỗi vấn nộ của vĩ tường Sẽ có dịp bùng phát dễ dàng hơn Thủ phạm là Lãnh Phong Ít ra ông ta vẫn còn Vì một chút cảm giác có lỗi với bà Mà không làm lớn chuyện Nhưng Vũ Lâm vẫn rất vui Định mệnh chớ treo Hay ông trời muốn xoa đi ốt ớt trong bà Khi đứa bé ngày xưa Vĩ tường thẳng từng chối bỏ ra cuộc đời ông Hồng dứt đi sợi tơ ràng buộc với bà Lại chính là thù phạm Làm cô con gái của ông xem như vàng như ngọc Phải tan nát cuộc đời Cả Vũ Lâm không bao giờ quên cơn gió lạnh Trong điểm ấy Khi ông Phú Phàng đặt trước bà tờ xét nghiệp ADN Bình Phong không phải là con tôi Xin lỗi Vũ Lâm Tôi không thể vì nó mà tiếp tục cuộc hôn nhân này. Chúng ta chia tay đi. Chia tay và bình phong biến thành lãnh phong, cơn gió lạnh buốt. Mỗi lần nhìn thấy nó, bà như nhớ về cái đêm lạnh nhất đời mình. Ai, là ai, đã khiến một cô gái kiêu hãnh như Phan Vũ Lâm bỗng chốc mất hết tôn nghiêm, vừa mình vào trong tủ nhục. Những ngày ở Canada, biến cố như làm bà già đi chục tuổi. Một tai nạn máy bay, ba mẹ, chố dựa trong đời cũng mất. Vũ Lâm đã trải qua những ngày sống không bằng chết. Trước khi gặp lại giả thiết, chấp nối một mối tơ thừa, tất cả đều vì ngày hôm nay, nhìn họ đau đớn không ngừng đầu lên được. Con từng có tên là Lâm Bình Phong đấy. Mọi thứ trôi nhanh như gió, thời gian có thể làm cho mọi đau khổ lùi dần vào quá khứ, nhưng nỗi hận thì muôn thuở vẫn không thể lãng quên. Trà thù để đổi với cảm giác hả hê, Phải chăng là một việc làm mang đến nhiều khoái lạc. Nó khiến bà có thể thức tỉnh, làm mà có thể sống trong cái lớp vỏ bọc không phải là mình hàng bao nhiêu năm dài. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net